Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một cái bộ chuyện gồm có thể lượng khoảng 3 tập của tác giả Hàn Bảo có tựa đề là Hồi sinh âm quy Thưa quý vị, đây cũng không phải là một cái câu chuyện quá mới của tác giả Hàn Bảo tuy nhiên thì chúng tôi mới có được bản quyền của bộ chuyện này và chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập 1 của bộ chuyện này có phần diện đọc của Đình Soạn Xin dẫn hành giới thiệu cùng quy khán thính giả câu chuyện Hồi sinh âm quỷ của tác giả Hàn Bảo qua phần diễn đọc của Đỉnh soạn. Tập 1. Hậu, cậu mau đi mọi người xuống dưới đi, không được để bất cứ một ai lên đây, kể cả cậu Nhanh lên. Được rồi, Thiên Hạo, cậu có thân đó. Thiếu tá trung hậu chỉ huy 4 trinh sát công an dưới cấp Nhanh chóng đưa tất cả mọi người rời khỏi sân thường của tòa nhà 10 tầng này Tòa chung cư cao cấp này có hơn 20 hộ gia đình trên mỗi tầng lầu Việc di tàn cũng đã được chuẩn bị Từ trước khi đội trinh sát của đội trưởng thiếu tá trung hậu đã triển khai hành động Bắt đầu cuộc diệt đuổi kẻ thù ác từ tầng 9 lên đến sân thượng Sau khi đã điều tra và xác định mục tiêu kẻ đã gây ra vụ thảm án hơn một tuần trước ở tại tầng 9 của tòa chung cư này. Một vụ án vô cùng ly kỳ và huyền bí làm cho những hộ gia đình đang sinh sống ở đây cũng như những người dân trong khu vực hết sức hoang mang. Dây luận bàn tán xôn xao về vụ án mà ngay cả các nhà chức trách cũng không có được lời giải thích hợp lý. Sự việc diễn ra vào đầu tuần trước tại căn phòng 902 của gia đình anh Trần Hữu Phước, 42 tuổi, Sống cùng một vợ và hai người con trai song sinh 15 tuổi Vào khoảng 2 giờ sáng Bảo vệ tòa nhà phát hiện khi đi tuần tra Có tiếng động lạ và mùi tanh như là mùi máu phát ra từ trong căn phòng của Phước Bảo vệ gõ cửa thì không ai mở Nhưng đèn vẫn còn sáng từ bên trong Sau khi báo cáo và nhận được chỉ thị của ban lãnh đạo tòa nhà Hơn 10 nhân viên của tổ bảo vệ được phép tiến hành xem xét bên trong Sau khi cánh cửa được mở ra thi một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt của họ. Bên trong nhà, một người phụ nữ châu cổ lơ lửng ở giữa nhà, đôi mắt trợn trắng cùng với cái lưỡi thè ra khỏi miệng. Hai đứa bé trai thì cùng chung cảnh ngộ với vết cứa thật sâu ở trên cổ, nằm sẵng xoài trên nền gạch, máu mềm linh láng cả một vũng lớn. Trong góc nhà, người đàn ông đang ngồi co rúm run lẩy bẩy, cầm vết con dao sắc bén ở trong tay. Dòng máu đỏ đó vẫn còn dính trên lưỡi dao oan nghiệt Sự việc kinh hoàng chưa dừng lại ở đó Khi mà người đàn ông bất ngờ đứng phất dậy dùng con dao thái trên tay liên tục không ngừng đâm mạnh vào bụng của mình Thay vì tỏ ra đau đớn Thì trên khuôn mặt xanh sau đó lại là một nụ cười vô cùng thỏa mãn Sự việc diễn ra quá nhanh Khiến cho các nhân viên bảo vệ chưa kịp phản ứng gì Thì người đàn ông đã gục xuống sau khi buông ra một câu nói Chết, chết, mày đáng chết Khân một tiếng đồng hồ sau Sự việc được báo cáo Linh công an sở tại Mọi thủ tục được tiến hành ngay sau đó Niềm phòng hiện trường Lấy mẫu Adina Khám nghiệm pháp y Thu thập dấu vân tay cùng một số biện pháp nghiệp vụ khác Vụ án được tạm xác minh Là một vụ xung đột và mâu thuẫn gia đình Bởi một lý do nào đó Dẫn đến kết cục bi thương Cho cả gia đình của anh Trần Hữu Phước Bởi trong nhà hoàn toàn không phát hiện ra dấu vân tay của một người nào khác Trong hai ngày trước khi xảy ra vụ án Sự việc sẽ được tiếp tục điều tra và làm rõ Đến khoảng 6 giờ sáng thì bốn chiếc xác cũng được chuyển đi Phía công an chỉ lưu lại hai điều tra viên thu thập thêm mảnh mối Và bốn đồng chí công an canh giữ hiện trường cũng như trấn an tinh thần cho tất cả mọi người Với bao giả thuyết được đặt ra Vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng Thì ba ngày sau đó một sự việc không tưởng lại xảy đến Khiến cho không chỉ những hộ chung sống trong căn chung cư này Cũng như những người dân lân cận về hoang mang Mà ngay cả cục điều tra cũng khó mà tiếp nhận Hay có thể giải thích tường tận cái xác của người đàn ông đã được đưa vào ngăn lạnh Bỗng rừng biến mất một cách lạ thường Rồi lại xuất hiện trước cổng tòa nhà mà nhìn lâm lâm lên tầng 9 Dưới sự chứng kiến của không ít người dân buôn bán về đêm tại khu vực này Nhưng khi mà đội điều tra của thiếu tá trung hậu đến để xác minh hay là phục kích thì không hề trông thấy. Cái xác cứ nhân tự bốc khơi mà tan biến mất. Khi mà dư luận đang hết sức xôn xao và cái sự việc cứ nóng lên theo từng giả thì suốt 3 ngày sau đó thiếu tá trung hậu người chịu trách nhiệm hoàn toàn phụ trách vụ án này lại hết sức bình tĩnh đến lạ thường. Mà lý do vì sao thì chắc chỉ một mình anh mới biết Chỉ thấy anh đứng rất bình thản và ngồi ăn lẩu tại một quán ven đường, nằm cách không xa nơi xảy ra vụ án. Cộng với một người khoảng chừng 30 tuổi, với một khuôn mặt trầm lặng nhưng rất điển trai, trên người phát tán ra một khí chất rất mạnh mẽ, mang lại cảm giác tin tưởng cho những người đối diện. Trên vai mang một chiếc túi màu đen, mặc mà quần dài áo sơ mi ngắn tay, cùng với đôi giày bata ở trên chân, trông cứ như một chàng sinh viên lỡ thì vậy. Bên cạnh là một người mặc âu phục Chắc cũng cùng độ tuổi Với cái dáng vóc tào nhã và thành đạt Thiếu tá hậu nhìn người thanh niên Có khuôn mặt trầm lặng mà nói Thiên hảo phụ lần này phải phiền đến cậu rồi đó Ờ biết rồi Cậu lúc nào cũng kiệm lời Thật không giống Minh Nhật một chút nào cả Càng không giống tôi Không hiểu sao mà ba đứa mình lại là bản thân trí cốt hơn 20 năm nữa không biết Bởi vậy tôi mới nói Tôi thì do công việc kinh doanh Cho nên phải nói nhiều đã đành Còn thiếu tá đổi trường công điều tra Tài giỏi như cậu Lại cứ thích lắm lời Không chịu giữ thái độ nghiêm trang cho cấp dưới nó sợ Trời sinh sao thì để vậy thôi chứ biết sao Với lại tôi cũng được thăng chức nhanh như vậy Là cũng nhờ thiên hạo giúp tôi phát được nhiều vụ án to Có liên quan đến sự kiện linh dị Nhưng mà suy cho cùng Thì cũng là công việc cực khổ và đầy nguy hiểm Đã cô sung sướng như cậu chứ Là một nhà kinh doanh trẻ thành đạt Lại có một cô bạn gái Sinh như đào hoa hậu thì còn ai bằng nữa Tự nhiên nhắc đến Kim Ngân, sao anh không nhắc đến thiên thần Vân Anh của Đại Pháp Sư Thiên Hạo chứ? Thôi ăn đi, đêm nay là ngày thứ bảy. Kẹo oán linh trong sát người đàn ông đó nhất định sẽ xuất hiện. Hậu, cậu đã ăn bài mọi việc tôi yêu cầu trước À, xong hết rồi, chỉ đợi nó xuất hiện mà thôi. Vừa ăn vừa bàn tán về sự việc được một lúc thì điện thoại của hậu gieo lên. Alo, anh nghe đấy. Báo cáo đội trưởng đã phát hiện kẻ tình nghi tín vào trong tòa nhà. Đã rõ, anh em giữ nguyên vị trí đi, làm theo đúng kế hoạch. Không được để kinh động đến người dân. Dù bất cứ lý do gì thì cũng không để một ai tiến vào tòa nhà anh sẽ đến ngay. Xả rõ thêm đội trưởng. Trần lại tòa nhà, Thiên Hảo nhìn quanh một lượt hơn 10 trinh sát anh hỏi. Thằng máy đã tắt chưa? Đối với các thành viên của đội trinh sát, Thiên Hảo là một khuôn mặt không hề san lạ. Vì đã không ít lần được tiếp xúc làm việc với Thiên Hảo trong những vụ án linh dị như vậy. Những vụ án mà ngay cả những tri cục cấp cao với nền móng khoa học hiện đại, Cũng không sao giải thích nổi. Cũng như không thể nói với người dân là những vụ án có liên quan đến thế giới tâm linh. Cho nên việc có một pháp sư trong đội ngũ phá án là việc tuyệt mật. mà hành động chỉ được chấp thuận trong im lặng để tránh cây hoang mang đồn đoán về những yếu tố tâm linh mê tín không nên có. Khi nghe được anh hỏi, một trinh sách lập tức trả lời. Dạ, tất cả đã được thu thập theo kế hoạch. Hậu, cậu cần tuyển bốn người có kinh nghiệm theo tôi lên lầu. Thiên Hảo dẫn đầu đi trước, trung hậu dẫn bốn trinh sát đi ngay phía sau. Lên đến tầng 9, đứng trước căn phòng nơi xảy ra án mạng. Thiên Hảo đứng yên nhìn vào bên trong. Cánh cửa vẫn còn được đóng kín, có khác là ổ khóa ngoài như lúc đầu đã được mở ra. Cánh cửa có vẻ chỉ được đóng hở. Có điều trong ánh mắt của Thiên Hảo, từ bên trong không ngừng tán ra những luồng âm khí nồng đậm. Anh như mày suy nghĩ một lát rồi quay sang nói. Mọi người tìm chỗ ẩn nấp Dùng đồ vật bít kín hết lối xuống Tuyệt đối không cho nó chạy xuống dưới lầu Do đã nhiều lần quen với cách làm việc của thiên hảo Cho nên mọi người nhanh chóng làm theo Mà không đặt ra bất cứ một câu hỏi nào Bởi ngoài việc tin tưởng vào anh Thì những việc làm tâm linh như thế này Họ cũng chỉ giống như một đứa trẻ mới tập nói Hoàn toàn không đủ khả năng bàn tán hay là tranh luận Lấy những vật dùng đã chuẩn bị sẵn Ngăn thật kín lối xuống Họ tiến vào các phòng bên cạnh để ẩn nấp và chờ đợi tình huống từ thiên hạo. Thấy đã chu toàn mọi việc, hạo từ từ mà cứ bước vào. Giữa căn phòng cách sát chết của Phước đang đứng nhìn thẳng vào anh. Trong miệng phát ra thức âm thanh gầm ngự, khuôn mặt tái xanh với hốc mắt đen ngòm, cộng với mùi hôi thối khó chịu bốc ra từ cơ thể. Nếu không phải thiên hạo mà là một người bình thường nào khác nhìn thế cảnh này, không nói đến chuyện sợ hãi, Chắc cũng không người mà nôn thốc nôn tháo, chứ đừng nói vẫn đứng đó với khuôn mặt điềm tĩnh nhìn lâm lâm vào nó. Thủ oán gì mà đến khi người ta chết vẫn không buông thá? Là pháp sư sao, mày muốn càn tao, tao giết chết mày. Vừa nói nó vừa chìa hai cánh tay tiến thẳng tới, thiên hảo đơn giản xoay người tránh thoát, thật nhanh lấy ra một cái lọ nhỏ đánh thẳng vào ót của nó. Chiếc lọ vỡ nát, thế chất lòng màu đỏ từ trong bắn ra dính vào người của cái xác. Tính thiết đầu đớn của nó lập tức phát lên, thứ chất lỏng màu đỏ dính tích đâu thì những mớ thịt trên người của nó tan chảy đến đó. Dòng máu đen ngòm hôi tanh bốc ra nồng nặc. Biết không đấu lại được người trước mặt, nó lập tức xông thẳng ra bên ngoài, vĩ định chạy trốn. Thế nhưng lùi tới bị chặn, nó điên cuồng cào cấu như vật cản. Thiên Hạo lúc này xông ra miệng hồ lớn, bắn vào chân của nó. Năm người với năm khẩu súng trên tay Zay Khỏi chôn đắp liền bắn liên tiếp vào chân của chiếc xác. Chiếc xác như không biết đầu đến cứ lê cái chân chúng đàn chạy thẳng lên trên lầu. Thiên Hạo đưa tay ra hiệu ngừng bắn để nó chạy lên. Cái chân trái của nó đã bị bắn gãy xương, không sức lìa ra chìa nhà và lớp da ở bên ngoài chưa hoàn toàn hẳn. Thiên Hạo cùng với Hậu và bốn trinh sát vẫn bám theo ở phía sau, dụng ý đuổi nó lên sân thượng. Phía trên tầng 10 đã sắp xếp các kiều phòng bị ngăn đường bí lối khiến cho nó nếu muốn chạy thoát chỉ có một con đường duy nhất là chạy lên sân thượng, theo đúng như kế hoạch đã bày ra trước đó. Mắt thấy cái xác chỉ còn cách khoảng 20cm là đến cầu thang, dẫn lên trên sân thượng. Mọi người mừng thầm vì sự việc có vẻ thuận lợi diễn ra đúng như những gì đã dự định, thì một sự việc hi hữu lại bất ngờ xuất hiện. Phía cuối con đường cạnh cầu thang dẫn lên tầng thượng, một nhóm chừng 4-5 người đang đi bộ ngược lại. Vốn trung hậu đã an bài thật kỹ Không hề để cho một ai có mặt ở đây Trong khi hành động Không biết vì lý do gì Mà lại có những con người đó xuất hiện Ngay vào lúc này Nhưng tình huống cấp bách không cho anh Có thời gian tự hỏi Bản năng của một trinh sát có thực tài Anh vội vàng la lớn Nguy hiểm chạy nhanh đừng để cho nó bắt Nhóm người trẻ gồm ba nam và hai nữ Đang thông thả đi bộ cười nói Nghe đường tiếng la nọ Họ giật mình nhìn lên Thế một người có một khuôn mặt xanh xeo không hoàn thiện Lê cái chân gãy nhắc từng bước chạy về phía cổ mình Sau lưng lại có mấy người mặc cảnh phục Tay cầm súng ống đuổi theo Theo phản ứng họ liền là hoảng lên một tiếng Rồi bản năng quay người chạy ngược lên cầu thang trên sân thượng Cây sát cố sức chạy theo Phía sau nó là nhóm 5 người thiên nào cũng khẩn trương đuổi theo Tạo nên một cảnh tượng vừa nghẹt thở lại vừa khôi hải Do chân trái của cây sát đã gãy Cho nên tốc độ bị giảm đi rất nhiều Khi nhóm người đã qua khỏi cầu thang lên đến sân thượng Thì cái xác chỉ đang ở lưng chừng cầu thang bộ Phải hơn 10 bậc thang nữa mới đến nơi Thiên Hảo đã đến rất gần chiếc xác Đưa tay lấy trong cặp ra một sợi dây roi màu đỏ khoảng hơn 5 mét Đợi cho cái xác vừa qua khỏi bậc thang đặt chân lên sân thượng Anh nhanh chóng quăng sợi dây quấn vào chân chưa bị gãy của nó Dùng sức thật mạnh của nó ngã nhào về phía trước Cái xác gầm gừ giữ tợn Cố quay người đứng dậy Không biết nó lấy đâu ra sức mạnh Mà khiến cho thiên hạo và trung hậu Đang giữ phía đầu dây Phải vất vả lắm mới lôi được nó Vào gốc phải của sân thượng Đã tạo khoảng trống xuống cầu thang Để cho nhóm người kia có thể thoát thân Cái xác lúc này bật người quay mặt lên Tiếng thét của nhóm người Cũng theo đó mà vang lên hết cỡ Bởi chi khuôn mặt vốn đã không hoàn thiện Giờ này do cú ngã vừa rồi Khiến cho ngũ quan của nó dập nát thịt ra 7 ngày Cái thứ dịch màu đen cũng tuôn ra khắp mặt Với ánh sáng mờ mờ của những bóng đèn điện Có thể nhìn ra trên khuôn mặt Bị phủ toàn những chất dịch màu đen Chỉ mỗi khác biệt là chiếc hàm răng trắng héo lộ ra Trong cái bờ môi bị dập nát Nó cứ liên tục gào thét Làm cho cảnh tượng trước mắt càng thêm kinh dị Khi đã chắc chắn bám trụ được nó Thiên Hạo liền nói lớn Hậu Cậu mau di mọi người xuống dưới, không được để bất cứ ai lên đây, kể cả cậu, nhanh lên. Được rồi, thiên hạo, cậu cẩn thận. Sau khi mọi người đã rút hết xuống dưới một cách an toàn, thiên hạo thầm thở dài nhẹ nhõm. Anh rút sợi dây thu lại trong tay, đứng chấn trước cầu thang bộ xuống duy nhất của tòa nhà, đưa ánh mắt đầy tự tin và kiên định nhìn về phía cây sát. Lúc này đã không người đứng dậy. Gió trên tầng thượng rất mạnh Mang theo cái hơi lạnh đến từ cõi vô hình Các ánh đèn mờ mờ chiếu dọi Một người và một cái xác đứng nhìn nhau Mà do xét với biểu cảm nghiêm trọng Làm cho khung cảnh lúc này trở nên vô cùng căng thẳng và quỷ dị Đợi một lúc sau thì thiên hạo lên tiếng Thủ oán gì mà đến lúc người thân đã chết cũng không buông thả Làm nên chuyện trái với đạo chơi Nó không hề hé miệng trả lời thiên hạo Những cái âm thanh từ trong cổ họng lại văng văng văng lên lúc san lúc gần Nhưng mà đều khiến cho Thiên Hảo nghe rõ từng câu từng chữ Thiên Hảo nhận ra âm thanh đó là của một người nữ Hay nói đúng hơn là của một cây vòng oán quỷ Đang trong thần xác đại trích của Phước Phản Hữu Phước Trái đạo, như thế nào là trái đạo Lúc nó làm tổn hại tuy tao Ai nói hắn trái đạo Tao trả thù cho mình là trái đạo sao Người vốn đã rõ Âm dương đều phân rõ luật lệ Người gây tội át có ác báo Người tổn hại người sống đã là tăng thêm tội nghiệp Ngày xưa chính tên cạnh bã này đã lừa gạt tao Trong khi tao hết giả yêu thương và tin tưởng hắn Thậm chí còn cãi lời gia đình của tao mà đi theo hắn Nhưng mà hắn lại lén lút phản bội tao Khiến cho tao phải út hẹn mà tự sát Lúc đó sao không ai nói với tao nhân quả Không ai cho tao một sự công bằng Nói đến đó bỗng nhiên nó cười thật to Nhưng trong tiếng cười đó chứa đựng đầy sự đau thương và uất hận được một lúc nó nói tiếp. Trong khi tào chết trở thành vong hồn lang thẳng vất vượng trong cây thế giới âm u và lạnh lẽo, thì không đầy hai năm sau, nó với con đàn bà bần tiện của nó lấy nhau, còn sinh ra hai đứa nghiệt chủng của chúng nó, dẫn dắt nhau đến để sinh sống, ta phải mang trong lòng nỗi thù hận suốt gần 20 năm, mà trở thành cái bộ dạng quỷ tà như bây giờ, đều là do lũ khốn nạn để gây ra. Ta bắt tụi nó phải trả giá cho việc đó Dù đã chết ta cũng phải khiến cho nó chết mà vẫn không được siêu sinh Cho tụi nó cảm nhận được cái thống khổ mà tao đã trải qua Đối mặt với cơn phấn uất tột độ của con oán quỷ Thiên hạo bình thản lên tiếng Để rồi người sẽ được gì chứ Tao không cần biết Tao chỉ cần tụi nó phải đền trả những gì đã gây cho tao Người gây lỗi vì người đã bị người giết hại Còn hai đứa trẻ kia nó có tội lỗi gì chứ Nó cũng chỉ là những đứa trẻ bình thường Có biết gì về chuyện của người lớn Người vì thù hận mà giết hại chúng Nếu ai cũng như ngươi Không phải thế giới âm dương này đều loạn hết cả sao Tao mặc kệ Hai đứa nghiệt súc đó là con của bọn cuốn đó sinh ra Cho nên đều phải đáng chết Người đã chấp mê như vậy Thì đừng có trách ta Không thể để cho ngươi tồn tại Mà tiếp tục hại người vô tội Chỉ để thỏa mãn cái lòng hận thù của riêng mình Xem thường mạng sống của người khác Nói xong Thiên Hảo lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng Hai tay bắt chéo tạo ra một pháp ấn Miệng lầm nhầm đập chú Rồi phóng lá bùa về phía oán quỷ Lá bùa bay thẳng tới chỗ cháy sáng Cây sát rú lên một tiếng rồi ngã bật ra phía sau nằm bất động Một bóng trắng cũng rời ra khỏi xác ngay sau đó Khi bóng vụt thẳng lên đỉnh chạy thoát thân Thiên Hảo theo bắt một pháp ấn khác chỉ thẳng lên trời miệng hô lớn Mở Một luồng sáng hiện ra bao bọc cả một tầng không trung như một tấm lưới lớn chặn tất cả bốn phương tám hướng, khiến cho oan quỷ không thể thoát ra. Nó cố gắng bay lên nhưng muốn phá vỡ luồng ánh sáng mà xông ra ngoài, nhưng đều bị đánh ngược trở lại rơi xuống nền gạch. Nó nhìn Thiên Hạo với một ánh mắt căm thù mà nói: "Thì ra mày đã giăng bẫy để hại tao, ta phải giết mày." Vốn khi cái xác đột nhiên biến mất rồi lại có tin báo phát hiện nó xuất hiện ở gần chung cư, nơi xảy ra vụ án. Biết đây là vụ án liên quan đến thế giới vô hình. Trung Hậu lập tức liên lạc với Thiên Hảo kể rõ sự tình. Sau khi đến nơi âm thầm xem xét, Thiên Hảo đoán ra được nhất định nó sẽ trở lại nơi xảy ra vụ việc trước kia. Vì nếu không cây xác đã không xuất hiện trước tòa nhà này sau khi mất tích. Bởi có một số vong hồn không thể vương bỏ cây nơi mà họ đã chết. Dĩ nhiên lúc đó bằng một phương pháp phép thuật, Thiên Hảo đã biết cái chết của gia đình Anh Phước là do bị hại, mà kẻ gây hại lại là một vong hồn, chứ không phải là một con người bằng sưng bằng thịt. Còn về thời gian 7 ngày là vì nếu để sau khoảng thời gian đó, thì cây xác sẽ bắt đầu phân hủy rất nặng. Những vong hồn ma quỷ bám vào thân sắc đó cũng sẽ không thể làm được gì. Có điều những vong hồn có thể bám được vào thân xác của người chết mà đi lại bình thường, thì đều là những oán quỷ rất mạnh. Mà anh Phước lại là vong hồn mới chết, tuyệt đối không có khả năng làm được việc đó. Để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn gây kinh động đến dân thượng, cho nên thiên hảo đã âm thầm bày ra một trận pháp trên sân thượng, nơi mà không ai có thể quan sát tới hay là vô tình bắt gặp. Cho nên suốt khoảng thời gian mấy ngày sau, họ chỉ âm thầm chờ đợi cái vong quỷ trong cây xác xuất hiện, rồi sắp xếp chặn các lối thoát khác, chỉ để duy nhất một đối lên sân thượng. Nơi mà thiên hạo đã bày sẵn trận pháp Có thể đảm bảo họ không nơi nào thoát ra được Trừ khi có thể giết chết được thiên hạo Cây vòng quỷ với đôi mắt đỏ ngầu Hai bàn tay để vút nhọn hướng thẳng ra phía trước Hướng về thiên đạo mà đâm tới Thiên hạo lách người tránh qua một bên Tay trái một lá bùa đã cầm sẵn cho mu bàn tay Úp thẳng vào trán của nữ quỷ Đánh nó văng sang một bên Tay phải bắt pháp ấn hai ngón giữa và áp út co sắt lại Ngón cái ấn lên đốt giữa của ngón giữa. Ngón trò vào ngón út vương thẳng đánh tới nữ quỷ. Tiết tấu vô cùng nhanh lẹ và đẹp mắt. Khi pháp ấn vừa chạm vào người của nữ quỷ, nó liền gào thét lên cả người run lẩy bẩy. Thiên hạo trực tiếp dán thêm một lá bùa vào chắn của nó. Miệng đầm chú kích hoạt lá bùa. Một vầng sáng ánh lên trước mặt của nữ quỷ nó gục xuống không còn cự quậy Miệng chỉ run dày phát ra tiếng kêu đau đớn một cách yếu ớt. Thiên Hảo đứng sừng sững trước mặt của nó nhìn mà nói Đã quá chấp mê Ta chỉ còn cách đánh cho ngươi trở về nơi ngươi thuộc về Tội lỗi hay là oan tình gì Thì sẽ được nhận lãnh đúng cái kết của nó Vĩnh biệt Khi mặt tay đã có sẵn lá bùa của Thiên Hảo Sắp ráng xuống đầu của nữ quỷ Thì một giọng nói phát ra từ không trung Bên ngoài vòng lưới của trận pháp Xin pháp sư nương tay Một vòng hồn người đàn ông bay lươn lừng ở ngoài trận pháp Mà vừa nhìn vào thiên hảo đã biết đó là ai Đó là Phước Là người bị chính cái vong quỷ trước mặt hại chết Vừa cố gào thép văn xin thiên hảo Anh thấy có điều kỳ lạ cho nên dừng tay Mà quay sang nhìn Phước hỏi Tại sao? Sĩ sì Pháp Sư thương tỉnh tha cho cô ấy Xin giải bó trận pháp tôi có điều muốn nói Thấy cái vong nữ quỷ đã hoàn toàn bị khắc chế Không thể nào thoát thân hay là gây thêm ảnh hưởng Thiên Hạo gỡ bỏ trận pháp để cho vong hồn của Phước có thể tiến vào. Anh muốn biết xem Phước muốn nói chuyện gì. Anh đã chết hơn 7 ngày sao còn vương vẫn ở đây, muốn nói chuyện gì? Phong hồn của Phước quỳ xuống trước mặt của Thiên Hạo, đưa ánh mắt nhìn vong quỷ trong ngẹn ngào mà nói. Cô ấy tên là Thu Hương. Gần 20 năm trước lúc đó tôi mới 22 tuổi. Từ Vy Hương đã yêu nhau được 5 năm, kể từ khi còn học năm cuối của trung học. Đến khi tôi vợ cô ấy đều tốt nghiệp ra trường, mỗi đứa đều có một công việc khác nhau. Hàng ngày tôi vẫn đưa giúp cô ấy. Do tôi mới ra trường kinh nghiệm công việc còn chưa được tốt, cho nên cần phải xã giao quan hệ. Thường đi ăn uống với các đồng nghiệp, trong đó có cả Kim Thoa, là người vợ cho đến nay của tôi. Nói đến phức nghẹn ngào đích quãng, lúc đó tôi lĩnh cô ấy đều không hề có tình ý gì ngoài tình cảm đồng nghiệp giúp đỡ nhau. Nhưng mà Thu Hương lại không thích chuyện đó. Cô ấy ghen tuồng quá mức, đã không ít lần làm tôi phải bẽ mặt trước đồng nghiệp. Nhưng mà tôi vẫn cố gắng khuyên giải cho cô ấy hiểu. Có điều cô ấy không nghe, cứ tiếp tục làm tôi phải khó xử và mất mặt trước mặt mọi người. Lần đó do quá nóng giận tôi đã tỏ tiếng với cô ấy, rồi bỏ qua nhà ở của thằng bạn. Vốn dĩ cũng chỉ đơn giản là vì mâu thuẫn giữa hai đứa. Mấy ngày sau tôi định tìm cô để giải hòa, Bởi vì tôi vẫn còn rất yêu cô ấy. Không ngờ khi về đến nhà tôi thấy Hương đã nằm bất động ở trên giường. Tôi lại mãi mà không tỉnh, cho nên vội vàng chờ cô ấy đi cấp cứu thì đã muộn Thu Hương đã chết vì uống quá nhiều thuốc an thần cùng một lúc. Phước nghẹn ngào nhìn đứa quỷ một lúc rồi nói tiếp. Cậu ấy đã chết trước khi tôi trở về mấy tiếng. Suốt quãng thời gian đó tôi như người mất hồn. Chỉ sau mấy ngày sự việc lại xảy ra bi thường đến vậy. Tôi không còn tâm trí nào để làm việc, suốt ngày cứ hết say rồi thư thần làm nhà một mình như một người điên. Sau khi được sự động viên của gia đình và người thân, tôi xin chuyển công tác đến đây để làm việc. Muốn rời xa cái chỗ thường tầm đó, làm việc hơn một tháng thì Kim Thoa cũng được chuyển xuống đó làm việc. Do tiếp xúc lâu ngày cho nên gần một năm sau, chúng tôi đã nảy sinh tình cảm, qua một năm nữa thì cưới nhau. Phong nữ quỷ khi nghe đến đây bỗng đưa tay ôm đầu miệng thét lớn Không, không phải như vậy Mày nói dối, mày nói dối, ta không tin Khương à, đến bây giờ thì còn gì anh phải nói dối em nữa Nhưng suy cho cùng anh cũng là người có lỗi với em Xin em hãy tha tự cho anh Qua một hồi cảm xúc và nói rõ mọi việc với vong quỷ của Thu Hương Phước quay sang lại thiên hảo mấy lại rồi nói Xin pháp sư hãy nương tay mà tha cho cô ấy Tôi tình nguyện thầy cô ấy nhận hết mọi tội lỗi Xin hãy tha cho cô ấy Tôi văn xin ngài Khuôn mặt của Thu Hương lúc này đã không còn giữ tợn Với vẻ trần đầy út thận và cầm thù Sau câu nói văn xin thế tội Cho cô ta của Phước Nước mắt không hình đã in đậm trên mặt Cô quay sang Phước mà nói Không lỗi là do em chính em đã tự đưa cuộc đời của mình Đến với cái kết cục tâm tối Anh không có lỗi gì cả chị Kim Thoa và hai đứa con của anh cũng do em hại chết, mọi việc đã không thể quay đầu. Em chỉ xin anh tha thứ, em sẽ đền lại mọi tội lỗi mà mình đã gây ra, một lần nữa xin anh hãy tha thứ cho em, vĩnh biệt. Nói xong, Thu Hương vội vàng dùng tay đỉnh ấn mạnh lát bùa vào sâu bên trong đầu của mình. Thế nào biết là cô ta muốn hủy diệt linh hồn của mình. Bản tính lương thiện trong anh vẫn luôn tồn tại. Anh vội bất ấn ngăn cản. Ngỡ lá bùa ra trước khi tu hương kịp thực hiện ý định Anh dán một lá bùa khác dữ cho cô ta không hề cử động Phương thế vậy vội vọt tới ôm trầm lấy cô khóc nức nở Thiên Hảo lúc này mới nói Khi sống cô đã một lần làm chuyện dại dột Giờ đã chết cô muốn tiếp diễn là một lần nữa sao Dù là người hay ma Nếu đã làm sai thì biết hối lỗi Dù làm muộn Nhưng mà ít ra cũng phải nhận lấy trách nhiệm của việc mình làm có như vậy thì giải quyết được gì Giúp ích được gì cho những việc đau thương đã xảy ra Chỉ làm cho những người quan tâm đến cô càng thêm đau khổ thêm mà thôi Ngưng là một lúc thiên hảo nói tiếp Giờ tôi giúp được cô đến một nơi mà tụ tập Hy vọng có ngày được giải thoát Còn Phước anh là vong hồn cũng không nên ở lại trần gian Hãy trở về nơi anh cần đến Mọi người đều có số kiếp riêng của họ Không ai có thể thay đổi được Anh hiểu điều tôi nói chứ Cảm ơn Pháp Sư, tôi xin làm theo lời của anh, cảm tạ anh. Rồi Phước đứng lên đưa ánh mắt buồn của mình nhìn Thu Hương một lúc, rồi dần tan biến trong cái mặt đêm tích mịch Thiên Hảo lấy ra một lá bùa, thu vong hồn của Thu Hương vào bên trong rất cẩn thận, rồi đứng dậy quay bước trả xuống. Trong lòng của anh lúc này chứa nhiều nỗi bi thương và hối tiếc. Thường cho những mảnh đời vì chút nông nổi mà phải nhận một kích cục bi thảm như vậy. Phải chì... Anh bước xuống tầng 10 thì thích hậu, và bốn trinh sát nữa đang đứng ở phía dưới, vừa nhìn thấy anh hậu mừng giữ chạy lại. Sao, lần này cậu làm như vậy làm tôi lo lắng quá, tất cả đều ổn cả chứ. Ổn rồi, cậu cho người liên thu dọn xác đi, còn việc giải thích thế nào với dư luận thì cậu tự mặt lo. Lần nào chẳng vậy, cậu yên tâm để tôi lo. Còn mấy người lúc nãy đầu hết rồi. Tôi cho mấy anh em về đồn hết rồi, mấy thanh niên cứ thích tò mò. Nghe đồn thổi rồi rủ nhau lẻ lên đây. Do có một người trong nhóm cũng sinh sống ở căn phòng ở tầng 10 chỗ ở trong đó hồi tối rồi mê ra. Cho nên sau khi giải tán mọi người không phát hiện được. Tò mò cho lắm rồi đến khi gặp lại đái cả sao quần. Tôi cho về đồn làm phương pháp tâm lý để tránh sau này đồn đại bậy bạ. Nói chung là không có vấn đề gì. Vậy được rồi tôi về đây. Chắc cũng gần 2 giờ sáng rồi. Hãy đi ăn với tôi. Sẵn có một cái vụ bên hẻm mạ ám cho cậu biết luật Thôi tôi về trước đã Sáng sớm còn đưa Vân Anh ra bến xe về quê nữa Ủa vậy hả Vậy cậu về đi khi nào xong việc thì gọi tôi Ờ vậy đi Mai xong tôi gọi cậu Thiên Hảo không về nhà ngay Mà đem lá bùa có chữ vong hồn của Thu Hương Tới nhà của một người anh quen Mà anh gọi là Chú Tài Nhờ ông anh bày cho vong hồn của Thu Hương Theo ý định của mình Bởi người được gọi là Chú Tài Là một người đồng hành giúp anh Trong việc tâm linh từ trước đến nay mà theo vay vế thì anh phải gọi là sư thúc, Chú tài là sư đệ đồng môn của sư phụ dạy cho anh. Sau mỗi việc anh về tới nhà thì cũng đã hơn 4 giờ sáng, anh tắm rửa xong rồi bước ra sân ngồi. Định bầu trời sáng sẽ chạy xe qua rức để vận ảnh đến bến xe về quê theo như dự định của cô. Căn nhà của Hạo là một căn nhà nhỏ, nằm cách biệt với những phố hoa đô thị ở bên ngoài, xung quanh cây cối rực rỡ trong xanh và thoáng mát. Hào chọn nơi này để dễ dàng làm việc, tránh cho để người ta soi mói mà bản tán. Thường ngày anh cũng ít khi ở nhà, nếu không qua chơi với Hậu và Minh Nhật thì cũng đến chỗ của Vân Anh. Chỉ khi có cần về lấy những dụng cụ cần thiết để làm việc anh mới về. Và cũng như những lúc như thế này, khi vừa làm xong việc anh cũng cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Nhắc đến Vân Anh là một cô gái mà anh đã yêu thương hơn 5 năm nay. Một cô gái hoạt bát với cái nhiệt huyết nghì thừa yêu đời rất đáng yêu Khác xa với cái tính trầm lặng ít nói của anh Ngày trước khi mới quen biết phần Anh Anh cảm thấy cô rất phiền Suốt ngày ồn ào nói không ngừng nghỉ Thường hay chọc ghẹo anh Nói anh là người rừng đi lạc giữa phố thị Rồi người không biết dỗ ngọt con gái các kiểu Cho đến khi anh và Vân Anh phải lòng yêu nhau từ lúc nào chẳng biết Phần anh cũng không hề chấp nhất anh là người mồ côi cha mẹ Cô yêu anh với tất cả sự chân thành, không một chút chủ tâm tính toán. Bởi ngoài cái vẻ đẹp ngây thơ hút hồn người khác, cô còn là người con gái duy nhất của một thương gia giàu có, mà ngay cả Minh Nhật cũng phải kiêng nể. Có điều cả ba và mẹ của Vân Anh cũng không hề phản đối hai người. Ngoài việc tôn trọng trọn lựa của con gái, họ còn rất ấn tượng tốt về chàng trai thiên hạo, bởi bản tính thật thà đôn hậu, hết lòng vì bạn bè và thường xuyên giúp đỡ người khác của anh. Có lần ông gặp Thiên Hảo chỉ để nói một câu tự giờ đứa con gái bảo bối của tôi cho cậu Cậu hãy cố gắng cho nó cười thật tươi Tôi tin tưởng cậu Tại bến xe Thiên Hảo tay cầm vali đổ bước vào quán Phía sau là Vân Anh Cậu mặc một chiếc đầm màu đen Áo sơ mi trắng Mái tóc bóng mượt mà và cột kiểu đuổi gà Chiếc nón màu xanh nước biển cho trên, trên khuôn mặt xinh xắn Làm ứng lên làn da trắng như Tuyết của cô Càng khiến cho cô trở nên nổi bật Cộng thêm cái vẻ vui tươi vốn có Làm cho mọi người đều nhìn Thiên Hảo Với một đôi mắt ghen tị và ngưỡng mộ Mới 7 giờ mà phải 8 giờ xe mới chạy Anh đón em sớm quá Kêu chế chút mà không có nghe Đi sớm cho nó chắc Nay là chủ nhật xe đông khách lắm Đi trễ có khi người ta còn bỏ em lại đó Rồi em lại trách anh Làm những em hay trách anh lắm vậy đó Thiên Hảo việc của Trung Hậu đã ổn chứ anh À ổn rồi em Không lạ với cái kiểu kiệm lời của thiên hạo, vần anh cũng không hỏi thêm gì. Còn lấy khẳng giấy ra lau mồ hôi chìm chán của anh. Mệt lắm hả? Anh còn nhớ hứa với em gì không? Hứa gì? Mới đây mà đã muốn xù gì sao? Hứa với em cái gì nói mau, nói không được thì không xong đâu đấy. Vừa nói cô vừa hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác, khiến cho thiên hạo cũng thầm bật cười. Nửa cười rất hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt lãnh đảm của anh. Anh cũng không biết tại sao anh luôn phải bật cười khi ở gần Vân Anh. Một nụ cười trước được niềm vui và sự hạnh phúc. Chở em lên để dẫn em đi xem mặt trời mọc, ngắm cảnh hoàng hôn và tự tay nấu che một bữa ăn. Đúng không Vân Anh bững bỉnh? À vậy ra nãy giờ anh gạo em muốn chết hả? Hai người cứ như vậy trò chuyện vui vẻ cho đến khi tới giờ xe chạy. Đưa Vân Anh lên xe. Anh đợi cho chiếc xe hoàn toàn rời bến rồi mới lấy xe trở về. Cô nàng còn nhắn gửi cho anh một tin nhắn. Chờ em lên mà thực hiện lời hứa nhé, không được quên đó, một tháng sau em sẽ về, Lò mà nghĩ ra món ăn để đãi em đi, không thì em cho anh thành hạo đầu heo luôn đó, bye bye anh yêu. Một tin nhắn có vẻ cũng rất bình thường, nhưng đối với Thin Hạo là một niềm vui cực lớn đang lan tỏa trong lòng của anh. Anh vừa đồng vừa tự liên tưởng đến cách nói chuyện của cô. Trên khuôn mặt lạnh nhạt lại xuất hiện một nụ cười thỏa nguyện. Chợt xe chạy tới một quán cà phê ở bên đường, cách chủ sở Trung Hậu làm việc không xa, cái địa điểm mà anh và Trung Hậu cùng với Minh Nhật lựa chọn. Để tán gẫu hoặc là có chuyện để bàn. Chọn một bàn hơi khuất bên trong như thường lệ. Anh gọi một ly cà phê rồi lấy máy nhấn số của Hậu. Alo, tôi đang ở quán cũ. Cậu có rảnh thì ra đây. Nói tôi biết chuyện của con hẻm quý. Ok, cậu đợi tôi một lát tôi ra liền Tầm 15 phút sau Hậu ra tới nơi Tay sách một chiếc bọc hạt đều Ngồi xuống bàn kêu xong nước uống Anh điện hỏi Cậu đưa Vân Anh về quê rồi sao Sao không về chung luôn cho nó vui Để cho dòng họ vợ còn biết mặt chẳng dễ tương lai chứ hả Cậu có nói không Đùa chút thôi cũng không được Không hiểu sao Vân Anh lại yêu được cái khuôn mặt lạnh như băng của cậu chứ Vậy tôi về nhé Thôi thôi không có đùa cậu nữa Chuyện là vậy việc cũng nhỏ thôi Con hẻm đó trước đây cũng chỉ là một con hẻm bình thường thôi, chỉ là ít người ở xung quanh, lại có nhiều bãi đất hoang, cho nên là bọn thanh niên không mấy tốt lành thường tụ tập ở nơi đó. Không cờ bạc thì cũng là nhậu nhật là cả, nhưng mà vì khu đó có rất ít người cho nên cũng không ai phản nạn gì cả. Đồ gần đây thì xuất hiện một tin đồn là nơi đó có ma ám, trước đó mỗi đêm bọn nó tụ tập đông đảo như một cây chợ giờ thì không có ai dám héo lánh ra đó cả. Tôi muốn nhờ cậu tới đó xác minh thử xem, chính xác có phải là như vậy không? Việc này đối với cậu quá đơn giản phải không? À, tôi hiểu rồi, tối nay tôi sẽ ra đó. Uống nước được một chút thì trước mắt cửa quán có một chiếc ô tô đời mới, có lốp da màu đen rất ngầu đang quay đầu vào bãi đầu. người bước xuống xe là Minh Nhật, phía sau anh còn có một người thanh niên khoảng 25 tuổi, kiểu khách ăn mặc rất phóng đẳng, cộng với cái mái tóc Hàn Quốc được nhộm vàng rực rất giống với kiểu cách của những thanh niên dư tiền lắm bạc giữa cái thành phố đang không ngừng phát triển này. Nhà dẫn cậu thanh niên vào nhìn hầu mà giới thiệu. "Đây, người cậu gần gặp đây, cậu ta tên là Duy Thành. Chào cậu, cậu uống gì? Ngồi xuống rồi từ từ chọn nghe." Hầu lấy thái độ thật hòa nhã mà chào người thanh niên, khiến cho cậu ta cũng phớt đi phần nào căng thẳng, bởi vì từ khi Minh Nhật mời cậu ta đi uống nước nói là có chuyện muốn hỏi, bản thân chỉ là một nhân viên thường Lại được giám đốc mời đi Dù chưa biết được chuyện gì Nhưng mà cậu ta làm sao dám từ chối Mang theo tâm trạng hồi hộp mà đi theo Cả hai người ngồi trước mặt cậu ta Cũng không ai biết là ai Thiên hạo thì không nói Còn Trung Hậu chỉ mặt thường phục bình thường Mà cậu ta lại chẳng biết quan tâm Tới cán bộ địa phương Cho nên cũng hoàn toàn không biết cũng chính vì điểm này Mà Trung Hậu mới thoải mái Mà hẹn với Minh, Minh Nhật gọi cậu ta đến Để lấy thông tin về con hẻm quỷ Vệ so sao trên nơi đó cũng chẳng có vụ án gì đã xảy ra, chỉ đơn giản là những lời đồn đại cần phải được xác minh cho rõ để tránh gây hoang mang cho người dân. Cũng là để dập tắt lời đồn quá chiều hướng mê tín. Trung Hạo suy xét kỹ, nếu mà lấy thân phận của một cảnh sát lại đi dò hỏi về những tình tiết linh dị, trong khi chẳng có gì xảy ra ngoài sự đồn đoán thì thật là không tốt. Sau hơn 10 phút nói chuyện tâm lý, làm vơi đi những căng thẳng ở trong lòng người thanh niên Suốt khoảng thời gian tới lúc gặp cậu ta Thiên Hảo không hề nói lời nào Chỉ đưa ánh mắt quan sát cậu ta thật kỹ Rồi đột nhiên anh ta lên tiếng hỏi Cậu đã gặp ma tại con hẻm đó Trên vẻ mặt đầy sức sống của Duy Thanh Hiện lên một vẻ sợ hãi khó diễn tả Sau câu hỏi của Thiên Hảo Thấy cậu ta có vẻ bối rối Minh Nhật vội vàng lên tiếng À Thiên Hảo là bạn tôi Cậu ấy hơi tò mò về lời đồn Ở con hẻm quỷ ám đó Theo tôi được biết thì chỗ của cậu ở gần đó Cho nên là muốn mời cậu uống nước để hỏi thăm thôi Tại tôi cũng rất tò mò về những việc như vậy Cậu biết gì thì kể cho mọi người nghe Là một nhà kinh doanh có đầu óc tinh tế Minh Nhật phủ đầu bằng một giọng điệu rất hòa nhã Tôi rất thích được nghe về mấy cái thể loại này Cậu nếu mà biết thì kể ra nghe cho vui Mà hy vọng là nghe được việc thật 100% Nếu mà cậu không biết hay là không muốn kể Thì cậu cứ nói không có sao cả Tụi mình sẽ nói chuyện khác Dạ em không có ý đó đâu sếp Để em kể cho mọi người nghe Việc mà em tay nhầm mắt thấy Chứ không có thêm bước câu nào cả Vốn việc Duy Thành từng chứng kiến tận mắt Theo lời của anh nói Thì Trung Hậu đã điều tra và xác định kỹ Và biết cậu ta là nhân viên của công ty Nhật Tiến Mà Minh Nhật lại là tổng giám đốc Cho nên đã nhờ Minh Nhật dẫn cậu ta đến Với một lý do là tính tò mò Với những việc ma mị thần bí thế nào lúc này lập lại câu hỏi Cậu đã nhìn thấy phải không? Dạ vâng ạ, không chỉ em mà còn một thằng bạn của em nữa nó cũng thấy. Việc này xảy ra đã năm ngày trước, mà cho tới bây giờ em vẫn còn bị ám ảnh không quên được luôn. Uống một hớp cà phê lấy lại tinh thần, suy thành hồi tường lại. Năm ngày trước tại một quán cà phê về hè gần con hẻm, mà bây giờ được đặt là hẻm quỷ ám. Suy thanh đang ngồi nhậu với một người bạn tên là Thế, uống được vài lon bia thì Thế nói. Ê Thanh, mày biết vụ gì chưa? Vụ gì? Mày không nói sao biết hả? À cái vụ con hệ mà thường những lúc rảnh rỗi tụi mình đến đó chơi đó nhớ không? Cái lúc trước huyền náo đông đúc là vậy. Còn bây giờ vắng hoe. Ban đêm là không có một bóng người luôn đó. Ngày ta đồn chỗ đó là có ma đó mày. Giờ này mày cũng tin mấy cái tin đồn vư vẩn đó nữa sao? Ma cỏ gì cái thời buổi này? Nhảm nhí quá mày. Một tuần không dưới ba bốn lần tao với mày đến đó chơi. Hai ba giờ sáng mới về. Có thấy cái đinh ma với cỏ gì đâu. Mới khoảng một tháng không có đi công việc dạo này quá nhiều Định dù mày nhậu xong rồi đó hóng mát Lại nghe mày nói như vậy Bọn mày cũng tin mấy cái lời đồn thổi đó sao Thì tao cũng có tin đâu Tại cả tháng nay tao cũng bận túi bụi Đâu có đi Nghe người ta đồn nên là nói cho mày nghe vậy thôi Chứ tao trước giờ cũng thấy con ma nó ra làm sao Ngoài trên phim ảnh thôi À mà nếu ngoài đời có mấy con ma đẹp như trên phim Tao cũng muốn xem thử một lần nữa sao Vậy thì tối nay nhậu xong Tao với mày ra đó chơi Coi thử có ma như lệ đồn hay không Nếu mà có thì xem thử hình dạng của nó thế nào Có giống như trên phim mà nói hay không Ok luôn, nhậu xong thì mình ra đó Sau cuộc nhậu đã ngà ngà say Hai người đặt chân tới con hẻm thì cũng độ hơn 11 giờ đêm Con hẻm cũng khá rộng Hai bên chủ yếu là cây cối và nhiều bãi đất hoang phía sau Do nơi đây trước kia có dự án quy hoạch Nhưng mà không biết vì lý do gì mà được tạm hoãn vô tình tạo ra một địa điểm lý tưởng cho những thanh thiếu niên đến đây để xả stress, biến nó trở thành vô cùng nhộn nhịp. Chỉ sau hơn một tháng không đến, bây giờ nó lại trở nên vắng vẻ và hoang lạnh như lúc nó đã từng như vậy. Con hẻm dài độ khoảng 500 m hai người cứ cất bước thong rong mà tiến vào. Cái ánh sáng khiêm tốn phát ra từ những tòa nhà cao tầng gần đó, chứ đủ để cho họ nhìn thấy rõ ràng con đường ở trước mặt. Phần lớn là do đã từng đến đây nhiều lần, Cho nên đường lối gần như họ đã thuộc lòng vanh vách. Cộng thêm hai hàng cây to có nhỏ có ở viên đường, giúp cho họ nhanh chóng đi sâu vào con hẻm. Chọn một nơi thoáng mát, hai người đặt mới thức ăn còn thừa gói hộp nửa bữa nhậu xuống bãi cỏ. Vừa nhấm nháp vừa ngả người hứng những cơn gió nhẹ, mang theo cái xe lạnh dễ chịu, khiến cho cả hai cảm thấy rất thoải mái và hứng thú. Một lúc sau thì thế liền nói, rõ là tin đồn nhà mà. Cây chỗ mát mẻ yên tĩnh thoải mái như vậy Lại đồn thổi là có ma Những con người ích kỷ Muốn hưởng thụ cái cảm giác trong lành thư thả lại một mình Cho nên dựng lên cái tin đồn thất thiệt Để hô dọa con người Ờ mày nói đúng đó Mình ngồi đây cũng đã cả tiếng rồi Lại ở sâu trong cái bế đất hoang này nữa Xung quanh âm u không có tí ánh sáng nào Mà có cái thấy ma quái gì đâu Hai người đang vui vẻ nói đông bàn Tây Thì có một tiếng khóc thút thít Phát ra từ lùm cây đối diện làm cắt ngang câu chuyện của hai người. Tiếng khóc đó phát ra cách họ chừng 2 mét, làm cho mọi người im lặng để lắng nghe cho thật kỹ, xem có phải là mấy ngày nhầm hay không. Tiếng khóc vẫn còn lí non vang lên trong cái không gian vắng lặng. Tiếng khóc như lần nào nỗi ai oán thế liền lên tiếng. "Ê Thành mày có nghe gì không?" Tiếng khóc như là có ai đó phát ra cái chỗ lùm cây đó mày. Ờ, có." Chắc đứa nào nó thất tình, sợ người ta biết cho nên vào đêm mà khóc thôi. Mà kệ người ta đi, mày quan tâm chỉ cho nó mệt, mấy cái vụ này thấy hoài sẽ có gì lạ đâu. Biết là vậy, có điều tao sợ nỡ như mày nói, biết đâu nó nghĩ quẩn. Nó tự vấn hay gì đó người ta lại điều cho ra tụi mình có mặt ở đây, không khá lại phiền phức lắm đó. Mày cứ lo xa, liên quan đến mình, mà thôi tới đó coi sao. Nếu mà người ta có nghĩ quẩn như mày nói, thì mình cũng can ngăn lại, lấy cái phức cũng tốt. Hai người cùng bước chậm rãi từng bước tới cái lụm cây phát ra tiếng khóc. Một cô gái với một bộ váy ngắn màu đỏ, mái tóc xóa ngang lưng đang ngồi gục đầu xuống gối, quay lưng về phía họ mà khóc nức nở. Thanh đến lên tiếng. Cô, cô gì, cô có chuyện gì mà ngồi khóc ở đây vậy? Vẫn không có tiếng trả lời, cô gái vẫn ngồi yên không lên tiếng. Lúc này cũng đã ngừng không còn khóc, Thanh hỏi lại. À cô tên gì tôi là Thanh Còn thằng này là thế của bạn thôi Tôi biết à, Sao cô biết tụi tôi Tôi biết Vậy cô tên là gì cô ở đâu Để cho tụi tôi đưa cô về Để một cô gái đẹp như cô Mà đi đứng một mình ở cái nơi vóng vẻ như vậy Là là không có tốt đâu Tôi đẹp lắm sao à, Tuy là chưa có thấy mặt Nhưng mà nói thật là nhìn dáng của cô Tôi chắc là cô sẽ rất đẹp đó Cô gái từ từ quay mặt lại Tao có đẹp không Quỷ thần ơi Một khuôn mặt trắng bạch với một đôi mắt thâm quần Nhìn không ra chút trong đèn nào Hai bên mặt càng vô cùng khủng khiếp Có hơn 10 viết cắt sâu hóm ở mỗi bên Máu từ đó đã chảy tràn xuống cả miệng rồi đến cổ Trên cổ lại có thêm một vết cắt rất sâu Miệng viết cắt khở ra rất lớn trông vô cùng khủng khiếp Hai người ba hồn không còn đủ thất phách Miệng ú à ú ớ không thốt được nên tiếng nào Đôi chân run dày như cẩy sấy, Cứ dán ánh mắt của mình nhìn vào khuôn mặt kinh dị đó Sau một lúc thế dùng hết sức can đảm còn xót lại Lôi tay của Thanh mà cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng ra con đường hẻm Để lại tiếng cười khen khách vẫn còn đang văng vẳng ở phía sau Cho đến khi ra khỏi con hẻm họ vẫn cố chạy thật nhanh Mà không hề biết mình đang chạy ngang con đường lớn Xe cổ kèn hú la in ỏi Họ vẫn cứ chạy cho đến khi không còn chạy nổi nữa Ngồi bền xuống dưới một gốc cây to ở bên vệ đường, dưới không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò của những người qua đường. Lúc lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh, rồi rắt rìu nhau trở về nhà trọ của Thanh. Suốt đêm họ cứ mở hết đèn, mong có thể phần nào xua đi cái nỗi sợ kinh hoàng mà họ đã trải qua. Hai người tự thế viết lầm, giờ có chết cũng không bao giờ dám quay lại cái nơi khủng khiếp đó thêm một lần nào nữa. Cái sự hiện diện của thế giới vô hình mà mới đây, họ đã còn không thèm để vào mắt. Đến khi đã chính mắt chứng kiến và trải qua, hai chàng thanh niên nhựa sống khắp người cũng phải kinh hồn tán phách, mà ngồi co dúng ở trong căn phòng đèn sáng như ban ngày này. Suy Thành kết thúc câu chuyện bằng một cái thờ dài chán ngạn và kích ánh mắt đầy đáng sợ không thể che giấu. Thiên Hảo chăm chú nghe xong câu chuyện, anh chậm chậm một lúc rồi nói Bạn của cậu bây giờ ở đâu? Nó bị ám ảnh với cái vụ đó, cho nên hôm qua đã xin nghỉ về quê cho nó thoải mái. Em thì vẫn còn nhiều công việc Chứ nên ở lại Rồi mấy ngày nay qua nhà thằng bạn khác để ngủ Không dám của một mình ở trong nhà Thiên Hảo chỉ Ừ một tiếng Rồi ngồi im lặng Mọi người ngồi nói chuyện thêm một lát Thì Minh Nhật dẫn theo Duy Thanh trở về công ty Còn lại hai người hậu liền hỏi Cậu thấy chuyện này thế nào Tôi chỉ lo nếu mà thật Thì việc đồn đoán sẽ ngày càng một nhiều Sẽ không tốt cho suy luận đâu Yên tâm đi chuyện nhỏ mà thôi Tối nay tôi sẽ tới đó Có cần tôi đi cùng cậu không Không cần đâu Trời này tôi ghé chú Tài lên một ít bùa Bổ sung một ít pháp dược đã tốn vào trong khu vực bày trận lần trước Cậu yên tâm đi chuyện nhỏ thôi mà Vậy trông cậy cả bà cậu Gửi lời tôi hỏi thăm chú Tài nhé Hôm nào rảnh tôi sẽ qua thăm chú sau Ờ vậy tôi đi nhé Quay xe đến nhà của người được gọi là chú Tài Dận xe trước cái sân rầm chừng 5 mét vuông Được trồng nhiều loại cây lạ phải thật xa mới có một vài căn nhà nhỏ Được ngăn cách bởi những nghĩa trang không lớn lắm Nhưng mà nhìn xung quanh có vẻ đã tồn tại rất lâu Tuy có chút âm u và lạnh léo Nhưng như có bàn tay của ai đó đã bỏ công cắt dọn Cho nên những loại cây cỏ mọc hoang cũng không thể đâm chồi nảy lộc Làm cho phần nào khung cảnh nơi đây bớt đi phần cô tịch Đưa Trần bước vào trong nhà Bên trong được bày trí tơn sơ và giản dị Ngoài cái bộ ván ngựa kiểu vùng quê được đặt bên phải và bộ bàn ghế không mấy mới mẻ được làm bằng gỗ. Bên trên bàn có cái bình trà màu trắng, xung quanh được đặt vài cái ly nhỏ. Thế nào bước thẳng tới chiếc bàn thờ được đặt chính giữa nhà, để lên đó vài loại trái cây. Rồi lấy ba cây nhang châm và đèn dầu luôn được thắp sáng, được đặt ở bên cạnh hai tấm ảnh thờ. Một tấm ảnh của một ông lão tóc bạc phơ với một khuôn mặt vô cùng phúc hậu, kế bên là một tấm ảnh của một ông cụ đang ngồi thiễm chế trên ghế. Đưa tay vứt chùm dâu dài qua cổ Ánh mắt vô cùng tinh anh và nghiêm nghị Cắm nhăng xong Anh quay lại chiếc bàn Rốt một đi trà rồi ngồi xuống Nhắm nhắp ly trà vẫn còn ấm áp Anh hít vào một hơi thật sâu Nhưng đang cảm nhận lại Cái cảm giác bình yên trong lạnh Để tưởng nhớ đến một điều gì đó Một người từ trong tòa nhà Bước ra đội chừng 50 tuổi mái tóc điểm bạc không mập cũng không ốm Trên tay cầm một nắm lá cây Vẫn còn vần nhiều nước Miệng mà đắp một nụ cười hiền hòa vừa đi vừa nói còn mới tới hả Hạo Hơn nửa tháng này không có thấy Bây tới một mình thôi sao Không dẫn cây loài nhỏ theo à Dạ con tới một mình Vân Anh sáng nay đã về quê rồi chú Ủa vậy sao Mỗi lần nó tới là cái nhà nhỏ của ta không một chút im lặng Coi vậy mà nó không tới Ta cũng thấy nhớ đó mày Bây cũng có phước đó nghe Hảo Mà khi nào nó lên Dạ, chắc cả tháng ạ Khi nào vân anh lên con đưa cô đó về thăm chú Ờ nhớ đó nhắc quê ta cũng thấy nhớ mày biết ta cũng là dân quê mà không biết cái số nó đưa đẩy sao mà lại lên đây trông coi cái nghĩa trang này thăm thoát đã hơn 20 năm rồi hồi đó mày còn nhỏ xíu mới độ 9 10 tuổi chứ mấy mắt nhắm một cái là đã lớn ngồng ngộng sao vậy chút tài ngưng một lát trong ánh mắt hiền hòa hiện rõ những nỗi niềm hồi ức Được một lúc chú Liệt nói tiếp. Thôi, bây ngồi nghỉ ngơi đi. Ta lỡ tay rửa nốt mấy cái lá thuốc, rồi bắt bếp nấu cơm. Nay ở lại ăn cơm với chú. Dạ, chú Tài. Thiên Hảo rất thích về đây, bởi mỗi khi về lại nghe chú Tài nói chuyện với cái giọng dân quê, và được chú làm cho những món ăn đậm nét miền quê, khiến cho anh như sống lại những ngày tháng ở nơi làng quê Thanh Bình, mà nó đã từng gắn liền với anh suốt quãng đời thơ ấu. Ngày trước quê hương của anh cả Hậu và Nhật đều ở tận Lai Vung, không được may mắn có gia đình đầm ấm như Hậu và Nhật, thiên hào mồ côi cả cha lẫn mẹ, cũng chửa hé biết mặt mũi của họ ra sao. Anh chỉ biết mình được thấy bà thuộc đem về nuôi dưỡng từ khi còn chưa học nói. Ông luôn dành hết tình thương, mang lại cái ấm áp đầm ấm của một gia đình. Hết lòng dạy cho anh mọi thứ buộc thuật mà ông biết, dạy dỗ cho anh những điều hay lẽ phải. Phùn đắp cho anh trở thành con người Sống có tình có nghĩa như bây giờ Ngày anh được 18 tuổi Thì thầy anh mất Người sư đệ của ông là chú Tài Từ trên thị trấn trở về Rồi dẫn anh về đây sinh sống Theo di nguyện trước lúc chết của thầy ba thuộc hầu và Nhật cũng trùng hợp Đi lên thị trấn để theo đuổi ước mơ Tình bạn của họ lại được tiếp diễn Cho đến tận ngày hôm nay Sau bữa cơm thiên hạo kể lại mọi việc chảy qua mấy ngày nay, vụ án ở chung cư, kể cả sự việc của con hẻm quỷ ám, rồi anh hỏi. Hôm trước còn có nhà chú đưa hồn của Thu Hương đến nơi chờ ngày có thể giải thoát, chứ đã giúp con làm xong chưa ạ? Bữa đó mà chỉ đưa tao cây lá bùa chứ hồn phách dặn tao ăn bài giúp nó, chị chưa có kể rõ mọi chuyện, vì phải về làm việc gì đó cho nên tao chỉ để tại nhà, rồi giúp cho nó nghe đạo pháp mà buông bỏ chấp niệm. Suột đàn điệu oán khí Mong là có ngày được giải thoát Này bây kể tao nghe rõ mọi chuyện rồi Ngày mai tao sẽ đi sớm Gây vòng nó đến nơi tốt cho nó Bây cứ yên tâm Dạ về con cảm ơn chú Ở cái thằng này Lần nào cũng nghe mãi cái câu này Chuyện nên làm cả thôi ơn nghĩa gì mấy Mà bây định xử lý cái chỗ hẻm quỷ ám đó ra sao Tính xử lý theo con Dạ con định nhờ chú vẽ thêm một số bộ chú Cho con suy một ít pháp dược rồi mới đi ra chỗ đó Ờ, mấy thứ đó lúc nào ta cũng chuẩn bị sẵn Mày xài bao nhiêu mà không có Có điều ta thấy đó Cái vòng chú con hẻm nó cũng không đến nỗi nào đâu Nếu mà không đâu thì chỉ hù dọa đơn giản như vậy Bây coi tha được thì tha cho người ta Đừng có quá nặng tay là cái nghề của mình phải lấy cái tâm đức làm gốc Mới đúng với cái ý nguyện của anh ba khi mà dạy lại nghề À mà ta thuận miệng nói vậy thôi Chứ ta biết rõ cái tính của bây mà Thôi, để chú vào trong lấy cho Đợi chú một lát Sau khi lấy đồ những thứ cần thiết từ chú Tài Thiên hạo nằm nghỉ một giấc Vì tối qua đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi Đến lúc anh dậy thì đã là hơn 7 giờ tối Thức dậy rửa mặt cho tỉnh táo Anh ngồi nói chuyện với chú Tài một hồi Rồi dẫn xe đến con hẻm quỷ ám Vừa đi ra khỏi sân chú Tài gọi với rồi căn dặn Chiều nay chú có bói một quẻ Thế được trong tháng tới bây sẽ gặp một kiếp nạn chứ cũng không biết chính xác nó là cây gì Có điều bây giờ việc gì cũng phải cẩn thận nghe Hảo. Không có nên khinh suất đâu, nhớ nghe lời của chú. Thiên Hảo không trả lời mà đưa tay nắm chặt vào bàn tay già nua của chú Tài. Miệng vẫn cười với chú nhưng là muốn cảm ơn sự quan tâm của chú đối với mình. Mà nói rằng hết thầy yên tâm mà tin tưởng ở anh. Đối với anh ngoài người thầy đã mất thì chú Tài cũng giống như người cha thứ hai của anh vậy. Người mà anh luôn luôn yêu thương và kính trọng. Anh định bụng sau này sẽ nhờ ông đứng ra làm chủ hôn, cho mối tình giữa anh cùng với Vân Anh. Khi bóng xe của anh dần khuất trong màn đêm tính mịch chú Tài quay lưng vào trong nhà với một tâm trạng bất an khó tả. Hơn 9 giờ đêm, Thiên Hạo lùi thừa một mình với cái cặp đựng bùa chú và pháp dược trên vai, tiến từng bước chậm rãi và sâu trong con hẻm. Đến bãi đất hoang theo lời miêu tả của Duy Thanh, hay nói đúng hơn là anh đi theo hướng phát ra âm khí nồng đậm. Mà những người bình thường thì không thể nào thấy Thiên Hảo di chuyển một cách nhẹ nhàng Trông giống như là một người đi tàn bộ Rồi dừng chân ngả lưng vào một gốc cây to ở cạnh đó Chờ đợi sự xuất hiện của cái thứ mà anh đang muốn tìm Sau hơn một tiếng ngưng thần nhắm mắt chờ đợi Hảo từ từ mở nhẹ đôi mắt Bên tài nghe rõ tiếng khóc thê lưng Từ một bóng người đang đứng cách anh chừng mấy bước Với ánh sáng mờ ảo của nơi này một người bình thường tuyệt đối không thể nhìn rõ được hình dạng kia cách vài 3 mét, chứ đừng nói là gần đến cả 20 bước chân. Nhưng đối với Thiên Hạo anh có thể nhìn rõ ràng. Khuôn mặt của bóng người mặc váy đỏ ở trước mắt rất giống với diễn tà trong câu chuyện của Duy Thanh đã kể, nhưng mà anh không hành động gì, chỉ đứng yên gian đó mà nhìn vào đó, cũng như cái tư thế mà nó nhìn chính anh vậy. Một hồi lâu sau thì nó ngừng khóc, di chuyển thân người từ từ tiến về phía của anh. Khi chỉ còn độ ma bét, nó đã phát ra một giọng nói giả dích. Cái giọng nói không thuộc về thế giới của người sống. Mày thấy tao sao? Thấy, thấy rất rõ. Sự bình tĩnh đến khó tin của thiên Hạo khi đối diện với hình thù kinh dị trước mắt khiến cho nó cũng phải bất thần mà đứng bất động nhìn anh. Được một hồi nó lên tiếng. Mày là Pháp Sư? Trả lời câu hỏi một lá bùa màu vàng được phóng từ tay của thiên Hạo Cây lá bùa chạm đến một luồng màu sáng vàng như là sợi dây thừng, uốn lượn như một con rắn, quay quanh người của nó bó trụ. Nó vặn vẹo cơ thể cố thoát ra nhưng không làm được, chỉ còn biết liên tục kêu gào thảm thiết. thế nào không vội chỉ đứng yên đó mà nhìn, bởi vì anh biết rõ cây vong đang ở trước mặt chỉ là vong hồn bình thường. Do khi chết đã chịu đựng một nỗi thống khổ rất lớn, cho nên vong hồn chất chứa nhiều oán niệm không siêu thoát. Nó hoàn toàn không có khả năng tổn hại đến một pháp sư có thể chấn cả ác quỷ như anh Cho đến khi cây vòng đã tuyệt vọng Không còn ngào thết Anh mới lên tiếng hỏi Nói ta biết sao lại vất vượng Ở nơi đây mà hồ dọa người khác Cây vòng biết đã gặp phải pháp sư cao tay Nó quỷ xuống ngay tại chỗ Với khuôn mặt đáng thương hại Nhìn thiên hạo mà khóc vừa nói Thưa pháp sư Tên tôi là Mỹ Hạnh 19 tuổi Nhà ở gần khu trung tâm mua sắm là con gái duy nhất của một gia đình giàu có ở đây, nhưng do ham chơi đua đòi còn sa vào các cuộc ăn chơi lêu lổng, mặc tình lời khuyên bảo và răn dạy của cha mẹ. Tôi đã quen với một tên ma nó tên là Hải, mà người ta thường gọi nó là Hải gồm. Nó chuyên cung cấp chất kích thích cho những người nghiện ngập, trong đó có cả tôi. Hắn có tình cảm với tôi, muốn tôi làm bạn gái của hắn, nhưng tôi không đồng ý. Hôm đó cách đề hơn một tháng Nó hẹn tôi đến đây để giao thuốc Lợi dụng lúc vắng người Nó chụp thuốc mê vào tôi Rồi cưỡng hiếp tôi Chưa dừng lại ở đó Hắn vì ghen tức vì tôi không đáp ứng lại tình yêu của hắn Mà đem lòng yêu thương một người khác Trong cơn điên loạn của thứ thuốc kích thích Hắn đang nhẫn tâm dùng dao cắt cổ của tôi Trộn đến chết Lấy hết vòng vàng trang sức mà tôi đeo ở trên người Rồi rạch nát hai bên mặt của tôi Như pháp sư thấy đó Rồi đem chôn sắc của tôi dưới bốn gốc cây ổi mọc hoang cũng ở gần đây Hắn lấy lá khô phủ kín lên không ai phát hiện Nó đến đây vòng hồn khóc nức nở quỷ sạp xuống đất từ chết trong sự uất ức cùng cực Ngay cả lần cuối cùng gặp mặt cha mẹ cũng không có Vòng hồn lại cứ quần quần ở nơi đây không biết phải đi đâu Tôi muốn chờ tiên giam tà độc ác đó để trả thù Nhưng từ khi đó hắn không hề trở lại đây Còn những người khác tôi chỉ hù dọa họ vì cảm thấy quá cô đơn và lạnh lẽo, chứ không hề có ý định hại họ, mong pháp sư thương tình mà tha. Với trường hợp của cha của mẹ, là cả học hỏi ăn chơi chắc táng, lao người vào những thú vui trụi lạc, để rồi tự dẫn bản thân, cuộc đời của mình vào bóng tối của nghịt ngã, mang đến bất hạnh cho mình và người khác. Hơn hết họ để lại cái hậu quả tăng thương cho người thân và gia đình. Trong cái xã hội mà cuộc sống đầy những cám dỗ như hiện nay, không là một vấn đề không khan hiếm. Thiên Hạo cũng đã gặp không ít những vong hồn tương tự như vậy. Ngoài việc làm đúng bổn phận, anh còn một nỗi thương tiếc, thương hại cho cả sự hờn trách đối với họ, tiếc thương cho số phận không may mắn của họ, phải lìa bỏ cõi đời khi còn quá trẻ, mà phía trước còn biết bao nhiêu ước mơ tươi sáng đang chờ đón. Thương hại vì họ không đủ tỉnh táo, đủ kiên định để nhận thức một cách chín chắn mọi việc để rồi đưa bản thân sang ngã vào những thú vui, những đam mê xài trái mà phía trước là một con đường để tăm tối. Còn trách không phải anh trách họ, trách cái nhìn thiền cận trong bản thân họ, mà anh trách cái nguồn gốc của những viên thuốc viện, những thú vui bệnh hoạn được nung nấu bằng những sự lơ là và thỏa nguyện bởi hương vị của đồng tiền. Để rồi sau cùng những người phải gánh chịu là những tâm hồn non trẻ, những gia đình bất hạnh. Dù gì đi nữa người cũng không được phép ở lại nhân gian. Xin Pháp Sư cho tôi một cơ hội để từ chờ cái tin độc ác đó, tôi sẽ không hộ dọa ai nữa, tôi văn xin Ngài. Không được, âm dương đều có luật lệ của nó, ngay đừng có cố chấp mà trái với luật trời, ta sẽ giúp người được siêu thoát. Còn tin kia cũng sẽ bị trừng trị bởi pháp luật của nhân gian, và sau khi hắn ta chết, hắn cũng phải gánh chịu nhân quả từ cõi âm, ngay hiểu điều ta nói chứ. Nghĩ hành sau một hồi suy xét, cô không ngừng dập đầu quỳ lại thiên hạo. Đạt tạ Pháp Sư Ân đức của Ngài tôi không bao giờ dám quên Kiếp sau mong có thể báo đáp Ngài Cảm ơn Ngài Thiên Hảo thu hồn phách của Mỹ Hạnh Rồi trở lại trong nhà của chú Tài Sáng hôm sau Trung Hậu cũng đến Anh kể lại tất cả mọi chuyện Khi gặp vong hồn của Mỹ Hạnh Bằng một số nghiệp vụ trinh sát Một tuần sau đó Tiên Hải đã quyết đầu nhận tội trước pháp luật Thời nhận tất cả hành vi tội lỗi của mình Trung Hậu đã phá được một đường dây mua bán chất cấm không hề nhỏ Sắc của Mỹ Hạnh cũng được tràn lại cho gia đình, được an táng một cách đàng hoàng, phần nào an ủi linh hồn của người quá cố. Đứng trước mộ của cô Thiên Hảo nói với Trung Hậu, giả sử vọng hồn của ấy không có huyệt náo mọi việc có lẽ đã đi vào quyền lãng bởi những âm mưu tinh vi nhằm thỏa mãn cái mục đích đê hèn của họ. câu này cũng đúng, nhưng mà theo tôi nghĩ, dù họ có làm mọi cách để cố che đẩy những hành vi tối tâm của mình, tránh thoát được sự chế tài của pháp luật, Nhưng mà ở đâu đó vẫn còn những manh mối lèn lỏi Rồi nó đến từ một cõi vô hình Buộc họ phải nhận đúng cái hậu quả mà họ đã gây ra Để rồi không những phải trả một cái giá chất tắt Ở trên cõi đời này Mà khi họ suy tây nhắm mắt Tôi lối đó vẫn đeo bám họ xuống cái nấm mồ hoàng lạnh Thiên Hạo thật lòng cảm ơn cậu Cậu nói chuyện như một nhà thuyết pháp vậy đó Thôi trễ rồi mình về thôi Này tôi được nghỉ mà đãi cậu đi ăn một quán nha Đảm bảo hợp với khẩu vị của cậu đó Được đi thôi Hai ngày sau Trung Hậu nhận nhiệm vụ đi công tác ở một nơi khác phải hơn 1 tháng mới về, còn Minh Nhật nói là đang theo một dự án cho nên trong khoảng thời gian sắp tới sẽ rất bận rộn. Không muốn làm phiền bạn, hàng ngày tên nào ở nhà tài, rảnh rỗi thì phụ chú những công việc ngoài nghỉ trang vào ban ngày, ban đêm thì nhắn tin hoặc gọi điện trò chuyện với Vân Anh. Cứ như vậy mà thời gian 1 tháng cũng trôi qua trong yên bình. Sáng hôm nay là một cuộc họp mặt tại một quán nước quen thuộc của ba người bạn chí cốt Thiên Hảo đang ngồi sẵn từ 6 giờ sáng cho đến 7 giờ Thì Trung Hậu và Minh Nhật cũng đến Sau mấy cái nắm tay thật chặt Cả ba người ngồi xuống với những ly nước quen thuộc Trung Hậu lên tiếng nói Cả tháng vất vả cuối cùng cũng hoàn thành công việc Còn cậu thì sao Minh Nhật dự án công trình ổn chứ hả Cũng ổn cả rồi Nhưng mà còn một số thủ tục cần phải hoàn tất Còn cậu Vân Anh đã về chưa Cô ấy nói là mấy hôm nữa mới về Vậy thì khi nào Vân Anh lên chúng ta tổ chức một bữa bẹt ti đi Tổ chức một cuộc du lịch 3-4 ngày gì đó Lâu rồi tụi mình chưa có dịp đi À Minh Nhật, cậu mời Kim Ngân luôn nhé Mà sao lâu rồi không có gặp À Kim Ngân có một số việc bận Ở công ty cần phải giải quyết Để tôi cho cố hay Cụ thể khi nào cố rảnh thì tôi sẽ báo cho mọi người biết Ok quyết định vậy đi Đang lúc trò chuyện vui vẻ Thì điện thoại của Trung Hậu lại vang Sau khi nghe xong Trung Hậu nói Cậu một xác người được phát hiện trôi ở dưới sông Mắc kẹt vào gã cầu Chưa cần phải đi thủ lý ngay, vì đó là thuộc địa bàn quản lý của tôi. Các cậu cứ tâm sự vui vẻ đi, tôi đi trước. nhớ khi nào quyết định thời gian thì cho tôi hay đó Ok, cậu cứ làm việc đi. Thống nhất xong tôi sẽ báo lại cho cậu. Tôi ngồi với Thiên Hảo một chút rồi cũng về công ty. còn một số việc cũng chưa làm xong. À, tôi cũng định về nhà của chú Tài. Hay là các cậu cứ làm việc đi, tôi cũng đi luôn. À, hậu, vậy tôi đưa cậu ra đó, cũng tiện đường về công ty thôi mà. Khỏi mất công, cậu trở về trụ xã. Vậy cũng được, vậy thì làm phiền cậu nhà Minh Nhật Cả ba chia tay nhau đi làm công việc của mình Thiên Hảo quay đầu xe về nhà chú Tài Phụ giúp chú đến trưa rồi cũng về nhà mình Gần nửa tháng nay anh cứ ở suốt bên nhà chú Tài Cho nên anh cũng muốn dọn dẹp cho ngăn nắp lại Vì Vân Anh cũng chỉ vài hôm nữa là sẽ trở về Về tích nhà thì trời cũng đã ngả về chiều Vài tiếng dọn dẹp không ngừng Anh cảm thấy hơi mệt Thời tiết bây giờ đang là giữa tháng 5 Cây nắng oi bức kể cả đến khi trời tối. Thiên Hảo bước ra khỏi nhà tàn bộ suốt 10 phút cho đến khi trong tầm mắt không còn thích được căn nhà của mình. Anh dựa lưng vào một gốc cây to mà hứng từng đợt gió hiếm. Xô đi phần nào bức bối của cái thời tiết khô hanh. Và đây cũng chính là thói quen vốn có mà anh đã hình thành từ rất lâu. Có một hồi bỗng Thiên Hảo mở to đôi mắt, đứng dậy chạy thật nhanh đến một bãi cỏ cây cối rậm rạp. Xung quanh im lặng như tờ không một bóng người hay có bất cứ một dấu vết gì. Nhưng mà thiên hảo lại cho mày thật chặt, bởi trong đôi mắt có thể nhìn thấu thế giới vô hình của anh, hảo lại nhìn ra một điểm trong bụi cây, lụng ông khí rất nồng đậm còn chưa tiêu tán hết. Rõ ràng có vong linh ở đây vừa mới rời đi, mà nơi này từ trước đến nay anh vẫn thường lui tới, tuyệt đối không có một vong linh nào dám ở gần đây, khi có anh hiện diện ở đây. Và hơn hết lúc này khi mà anh nhắm mắt ngưng thần, trực giác của một pháp sư cho anh biết, Có một phong hồn nào đó đang dõi mắt theo anh. Đến khi anh phát hiện và chạy tới thì chỉ còn xuất lại một luồng âm khí chứ có tản đi hết. Chắc chắn nó đã theo dõi anh. Nhưng mà theo dõi anh, vấn đề tại sao nó lại làm điều đó? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này.